Tích hợp các sản phẩm nổi tiếng, giải trí, mua sắm và căn hộ kiều khách sạn, khai trường cũng khá hoành tráng, mời Minh Tinh trợ giúp, còn có rất nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá. Lựa chọn ngày thứ sáu này để khai trương cũng là muốn tăng lượng người tới để quảng bá. vùng dịch phong xuất hiện, không thể nghi ngờ, đã dẫn tới một trận nhốn nháo. Mạc Ngôn vẫn luôn luôn đi theo sau anh, cũng chú ý lấy tay làm động tác bảo vệ, ngăn những người không cần thiết và đồ vật chạm vào anh sau khi người chủ trì đọc xong lời phát biểu khai mạc, phùng dịch phong liền đi theo quá trình đã sắp xếp trước. tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, tiếng pháo nổ, tiếng nhạc phát lên rộn ràng. anh nhanh chóng lùi về phía sau sân khấu. tổng giám đốc, lần này việc cho thuê và buôn bán của các cửa hàng đều như mong đợi. trước mắt, tám mươi cửa hàng của chúng ta đã mở cửa ngày hôm nay, hoặc là sắp khai trương. nhiều thương hiệu thời trang quốc tế đã mở cửa hàng chủ chốt. Chỉ có ba cửa hàng hiện đang bỏ trống chờ sắp xếp. Căn hộ hầu như đã được bán sạch, dự định lưu lại mấy hộ. Giai đoạn 2 thì tập trung vào căn hộ quý tộc. Hiện tại đã phê duyệt được hơn phần nửa. Tầng dưới chủ yếu là các nhà hàng cao cấp, những cửa hàng mặt tiền nhỏ, chuyên đồ ăn nhẹ đặt ở phía sau đường phố đã được xét duyệt. Khu trung tâm thương mại này sau khi khai trương có thể được mô tả như là nơi tập hợp cả 3 tầng lớp, cao, trung bình và thấp. Mạc Ngôn chỉ vào các biển quảng cáo tiếp tục nói, muốn vào xe một chút không? Được. Quản lý dẫn đường một bên, đoàn người liền quay lại, đi vào bên trong trung tâm thương mại. Tòa nhà này được chia thành hai khu đông và tây. Bình thường thì khu đông là những nhãn hiệu tương đối cao cấp. Tầng 1 là tiệm trang sức và đồ trang điểm. Tầng 2 là quần áo nữ hàng sang. Tầng 3 là thời trang nam. Tầng 4 là sân chơi và ăn uống. Vừa đi vào trong sảnh thì một trận hoan hô nhiệt liệt vang lên, tất cả mọi người đều dừng chân lại. Ngó nghiêng tìm hương hướng phát ra tiếng kêu, quản lý mới nói. Hôm nay khai trương các cửa hàng đều có hoạt động riêng, dành trung tâm vì để trống nên cho một thương hiệu xe ô tô thuê để quảng cáo. Bọn họ mang chiếc xe tới triển lãm, giữa trưa sẽ tổ chức hoạt động. Nghe nói có cà múa, đều do người mẫu xe hơi biểu diễn. Chỗ đứng không lớn nhưng cũng coi như là lấy được độ phổ biến cho chúng ta. Nhớ tới điều gì đó, Phùng Dịch Phong khẽ cau mày. Triển lãm xe sao? Hôm nay là ngày làm việc, cô sẽ không chạy tới đây đấy chứ? Thấy người bên đó rất nhộn nhịp, mũi chân của Phùng Dịch Phong vô thức đổi hướng. Wow! Thêm nhiều tiếng hoan hô kinh ngạc truyền đến, anh liền đi tới. Lúc này trên sân khấu chỉ là một cỗ xe bình thường, thậm chí còn không hào nhoáng bằng con xe màu đỏ bên cạnh. Một cô gái mặc một bộ váy trắng ngắn cũn cỡn bó sát người, đang đứng bày ra cái dáng pose phần thân trên thì bị siết chặt lại làm nổi bật dáng người nở nang của cô ấy mới nhìn lướt qua trong đầu vùng dịch phong hiện lên dòng chữ lộng lẫy nhưng thô tục nhìn đám nam nữ đang cầm điện thoại quay video xung quanh mình ánh mắt của anh bắt đầu hiện lên tia chán ghét quả nhiên là một đám chưa trải sự đời loại xe này loại hàng này mà đã làm cho mọi người hưng phấn như vậy nếu mà thấy được hiểu nhi của anh thì có phải cả đám sẽ ngất luôn rồi không Phùng Dịch Phong khinh thường nhìn, trong lòng lại có chút đắc ý. Không sợ hàng không tốt, chỉ sợ so hàng với hàng thì còn không đủ cấp bậc để sách xếp cho người phụ nữ của anh. Anh quay người, vừa để rời đi thì đột nhiên hình ảnh một thứ màu đỏ lóe lên rồi biến mất. Bỗng nhiên, vùng Dịch Phong dừng lại bước chân, chỉ thấy một cô bé cầm một lá cờ chạy qua người phụ nữ trên lá cờ đó. Chẳng phải là Hiểu Nhi sao? Vậy người đàn ông kia là ai đây? Mặc dù chỉ cần nhìn lướt qua, nhưng anh vẫn cảm giác Hình như mình đã nhìn thấy ảnh chụp của Hiểu Nhi Chuyện gì vậy chứ Anh nhớ cô quá nên hoa mắt rồi sao Đúng lúc này Một đôi tình nhân cãi nhau ở Mỹ đi qua Cậu con trai đuổi theo lôi kéo cánh tay của cô gái Thở hừ hừ nói Chỉ là một thòi son thôi mà Sao lại tức giận chứ Mua, anh mua là được chứ gì Có 900 nghìn mà anh cũng do dự Rốt cuộc, anh có thích em không Bình thường đều hơn một triệu rưỡi Hôm nay còn được giảm giá Mua một thòi son mà giống như lấy mạng anh vậy Anh làm em mất hết cả mặt mũi rồi. Đi theo em làm cái gì? Ai thèm anh mua? Vừa bung tay, cô gái đó không nhìn mà quay đi. Cậu con trai kia cũng nổi cáu Em xong chưa hả? Người thì quê mùa một cục. Cũng không biết trang điểm. mua về bôi lên xong lau đi không thấy phí à? Chẳng ra làm sao cả. nghìn còn ăn được hai bữa bò bít tết đấy. Nếu em mà giống như cô người mẫu kia thì đừng có nói chín triệu anh cũng mua cho. Thoáng chốc, cô gái dẫn đến chảo nước mắt. Ghét bỏ tôi như thế thì còn theo đuổi tôi làm cái gì? Nếu tôi mà giống như người ta thì cũng không tới lượt anh. Một bộ quần áo của người ta đã 900 triệu rồi. Tiền lương một năm của anh có đủ mua cho người ta một bộ quần áo không? Tôi có quê mùa cũng không thiếu 900 nghìn của anh. Đã nghèo kiết xác còn đòi cóc kẻ ăn thịt thiên Nga. Bà đây nhìn anh có thấy trướng mắt, chia tay. Sau khi nổi giận gáo lên một trận, cô gái này lấy lá cờ ném vào người của cậu con trai kia. Cờ chậm rãi rớt xuống đất. Bộng dịch phong thuận thế nhìn theo thì thấy một gương mặt xinh đẹp quen thuộc. Lập tức khuôn mặt anh liền trở nên xám xịt. Nói là cờ nhưng đúng hơn là tranh tuyên truyền. Thật ra cũng chỉ là một trang bìa cứng dán vào một cái que nhỏ. Phía trên viết tắt em em và thòi son môi bắt mắt. Còn có cả hình của Hiểu Nhi đang ghé đầu trên vai một người đàn ông. Cổ hơi ngoái lại nhìn, đôi môi đỏ khẽ mở, dáng vẻ vô cùng quyến rũ. Ảnh chụp quá đẹp trong phút chốc phòng dịch phong cảm thấy nhịp tim của mình bỗng nhiên đập nhanh hơn vào lúc này quản lý gom người nhận nhạnh lá cờ và những túi giấy đường rác hay là nói về hiệu ứng quảng cáo hiện tại đi nhỉ có những lúc không thể thiếu phí đại diện sản phẩm của minh tinh được đâu hôm nay chúng ta cũng mời cô nisan đến giúp sức bàn tay vô tình lật trang giấy lại không ngừng suýt xoa giọng nói nho nhỏ nhuốm vẻ tò mò cất lên ồ đẹp quá cô gái này là ai vậy thảo nào Khiến cho cặp đôi nọ cãi nhau, đúng là không cùng một đẳng cấp. Làn da này, không làm trắng, hiệu quả khiến cho mọi người ngạc nhiên đó. Ánh mắt anh vô tình đào qua, suýt nữa thì mắt của mặt ngôn đã lọt ra khỏi chồng rồi, đôi mắt lạnh lẽo chừng to. Sao lại là cô ấy vậy? mắt của mấy người này mọc ra để thở đó hả? Chưa từng nhìn thấy sắc mặt của người nào đó đen gì rồi hay sao? Còn bàn tán về người phụ nữ một cách sôi nổi trước mặt của cậu ta nữa chưa? Rõ ràng chỉ để lộ tấm lưng thôi Nhưng có lẽ tấm hình đã được xử lý Đường cong quyến rũ lễ phục đỏ rực Đồi mồi đỏ mọc Và hình xăm tỏa sáng trên lưng Chỉ một tấm hình đã đẹp như mộng ảo Làm chấn động linh hồn của mọi người Và lúc ấy tiếng bước chân đi đi lại lại Vang lên dồn rập Mà có đó xem xem Giòn mồi ở gian bên đó nổi tiếng ghê Không phải anh thích cô người mẫu rồi đấy chứ Đã nói là không thích đỏ thuần Mà sao anh còn mua Người đẹp kia Cô người mẫu ở bên đó, hết sức đoan chính, đẹp chết đi được. Trước giờ tôi chưa từng nhìn thấy ai đẹp được như cô ấy, đi xin số điện thoại nhé. Còn đẹp hơn người mẫu xe nữa sao? Nhưng nơi đó chẳng phải là bán son môi phụ nữ sao? Không thể so sánh được biết không, sợ cái gì, chúng ta có thể mua cho mẹ, mua cho chị, bạn gái. Bóng người trước mặt đào qua đào lại, vùng dịch phong 10 phần chắc chín, ngoại trừ tiểu yêu tinh thích đi rước họa nhà anh ra, chắc không còn ai có thể quấy lên sóng lớn như vậy đâu mọi người vẫn còn chưa bình tĩnh lại vùng dịch phong đã nhấc chân đi sang đấy từ đằng xa anh đã nhìn thấy hiểu nhi đứng giữa quầy trung tâm cô mặc một bộ đầm đen vừa người đi đôi giày cao gót cùng màu dáng người thon thả mái tóc búi trang điểm nhã nhặn và tự nhiên nhưng lại son môi màu đỏ thuần rất giống với khẩu hiệu ở một bên một lớp son khiến lòng người ngỡ ngàng gương mặt của cô sắc sảo, có cặp môi mọng cơ thể đẫy đà không trang điểm làn da cũng ưng ưng đỏ trắng trèo đến quyến rũ bây giờ lại son môi màu đỏ tươi hơi hé mở như thể đang mời gọi mọi người đến hôn mình rõ ràng ăn mặc đơn giản nhưng khi son màu đỏ tươi lại quyến rũ hút hồn người xung quanh cô bày những chiếc kệ đựng toàn đồ trang điểm có nhân viên bán hàng còn cô chỉ đứng ở đó cầm đóa hoa hồng trong tay đồi mồi mấp máy hoặc lạnh lùng hoặc mỉm cười thỉnh thoảng tạo vài dáng post Những tiếng hét vẫn rộn ràng xung quanh, đến nhân viên bán hàng cũng hăng hái như được bơm máu gà. Thưa chị, chào mừng chị đến với dòng son môi Rose mau mới ra mắt của công ty em em. Chúng tôi có thể giữ ẩm được lâu, một lớp son thôi cũng đẹp lắm rồi. Son thơm thoang thoảng mùi hương hoa tường vi, chất mềm mại như kem. Sẽ đem đến một sự trải nghiệm và sự hưởng thụ hoàn toàn mới cho chị. Mỗi một người phụ nữ đều nên sở hữu một em son này, vỏ son cũng hết sức xinh đẹp. Người mẫu sử dụng màu son giới hạn số lượng bán, sức quyến rũ của tường bi, một lớp son môi thôi cũng đã đủ giúp bạn thu hút ánh nhìn. Thưa anh, bạn gái của anh xinh đẹp quá, hay anh mua tặng cho cô ấy một thỏi nhé? Bởi vì chỉ cần phụ trách tạo dáng, không phụ trách bán hàng, tư thế đứng của hiểu nhì lộ ra vẻ cao quý, có cảm giác hơi xa cách. Nhưng đào mắt gấp vào người, lụng vóc dáng cao giáo của anh đập vào mắt cô, cô hơi khựng lại. Hiểu Nhi mím môi trong vô thức Né tránh tầm mắt của người ấy Trước đây cũng trong tình huống như thế này Chắc chắn cảm giác đầu tiên này lên trong lòng cô là trột dạ Muốn giải thích với anh Nhưng lần này không biết vì sao Chỉ còn thấy trống rỗng Cũng như thế vùng Dịch Phong đã bị cô mài mòn Anh đã quen với việc này rồi Chỉ có điều anh vẫn cảm thấy như thể mắc xương trong cổ họng Thấy những người đàn ông bên cạnh nhìn cô đăm đăm như hồ đói ròm mồi Lòng anh khó chịu tột cùng Hiểu Nhi xoa dịu lòng mình. Cô muốn né tránh ánh mắt của anh. Nhưng vùng Dịch Phong vẫn luôn luôn nhìn cô chăm chú. Một hồi lâu sau, hai người cách nhau một khoảng không. Giữ tư thế này rất lâu. Lần này nếu như không nhận ra được điều gì thì quản lý thật sự nên đi chết rồi. Một lúc lâu sau, ông ta và nhóm người đằng sau cúi đầu liên tục nuốt nước miếng. Cũng không biết đã đứng bao lâu, quản lý thật sự không chịu nổi nữa. bèn nói, Tổng Giám Đốc, có muốn vào trong xem không? Bên trong còn nhiều hoạt động lắm Có tiết mục của cô Nisan nữa Chủ yếu là nhóm người này mặc đồ Tây Mang giày da bành bao Đứng tụ tập ở đây thì hơi kỳ kỳ Phùng dịch phong chợt tỉnh táo lại Tiếp tục đi sang một bên Gần như cùng lúc đó Hiểu Nhi cũng thở vào nhẹ nhõm. Công việc trong ngày hôm nay Quá xá thuận lợi Dù gì thì cũng là cuối tuần Còn chưa đến một giờ Hiểu Nhi đã tan ca Wilson cũng đã tìm được người mẫu thay thế Cô Giang, cô vất bà rồi Cảm ơn cô vì đã giúp đỡ chúng tôi Nói thật lòng, hiệu quả cô mang đến còn cao hơn những ngôi sao chuyên nghiệp nữa. Nếu như có thể, nếu cô có thời gian, ngày mai, ngày kế chào mừng cô đến bất kỳ lúc nào. Anh quá khen nhờ anh cho tôi cơ hội này. Sau khi nhận tiền, kiểm tra lại tài khoản, cảm giác đầu tiên trong lòng cô không phải là vui mừng, thậm chí còn không hứng thú với công việc làm thêm trong hai ngày tới nữa kia. Không biết tại sao, đột nhiên tiền không còn kích thích được sự tích cực trong cô. Từ tận đáy lòng, cô không muốn nhận thêm việc làm. Ít nhất, trong hai ngày sau, cô sẽ không nhận nữa. Cô uyển truyền từ chối, nói thêm một vài lời lẽ khách sáo. Giàng Hiểu Nhi nghỉ ngơi trong giây lát, rồi mới đi mặc lại đồ của mình. Chiếc áo sơ mi vừa vặn màu trắng, phối cùng với váy đen, đồng phục tiêu chuẩn của dân văn phòng. Lần đầu tiên, Giàng Hiểu Nhi cảm thấy hơi mệt. Bèn đi vào nhà vệ sinh tẩy trang, tiền thể rửa mặt cho tỉnh táo. Vừa mới ngoặt ra lối rẽ hành lang, cô đã nghe thấy giọng nói yêu kiều của một cô gái vang lên. Anh Phùng. Hiểu gì hốt hoảng ngẩng đầu lên, bèn nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đang níu lấy cánh tay của Phùng Dịch Phong. Cơ thể cô ấy thon thả, phong thái duyên dáng, dường như đến cách đứng cũng từng được huấn luyện. Rất biết cách phát huy sở trường của mình. Vừa nhìn đã biết cô ta là nghệ sĩ, từng được tập luyện rồi. Đề phòng bị chụp lén 360 độ, không có góc chết. Tư thế của hai người bọn họ hết sức thân mật, cảm giác chua chát, dọc lên nơi cổ họng cô. Đến trốn tránh, cô cũng không kịp trốn. Cô chỉ mím môi buồn bã, đi ngang qua hai người họ, như thế chẳng có ai. Bước thẳng vào trong nhà vệ sinh nữ, ánh mắt của Phùng Dịch Phong cũng bám theo cô. Còn cô gái đó dường như cảm thấy lúng túng khi bị đụng mặt, bèn rụt tay về. Giảng Hiểu Nhi ngần ngơ trong nhà vệ sinh một hồi, đến ánh mắt của cô cũng trở nên trống rỗng. Cô ỉu diều như thể bị bệnh vậy. Từ đầu đến chân đều khó chịu. Cổ học của cô đắng chát một cách lạ lùng. Giang Hiểu Nhi bình tĩnh lại. ngẩng đầu hít vào một hơi thật sâu. Rốt cuộc. Cô bị làm sao thế? Hai năm này cô cảm thấy mình giống như là một người phụ nữ kim cương. Mình đồng vách sắt. Những thứ như nước mắt vốn không thuộc về cô. Lẽ nào cô thật sự yêu Phùng Dịch Phong rồi ư? Sao có thể cho được chứ? Cô cảm thấy hết hồn trước những ý nghĩ của mình. Hiểu Nhi lắc đầu phủ định đến việt khánh cũng phải theo đuổi cô nửa năm cô mới miễn cưỡng mở cửa trái tim sao có thể mê đắm người đàn ông vừa ngang ngược vừa không biết lý lẽ này đến thế chứ chắc chắn là vì cô quá mệt nên mới gặp ảo giác hiểu nhi bỗ má dốc lại tinh thần bước ra ngoài cô không thích nổi bẩn bật bèn lau bớt vài lớp son đỏ trên môi chỉ để lại một lớp màu nhàn nhạt, nhạt cuối cùng màu đỏ bóng nhẹ trông rất khí chất ra đến bên ngoài lại chẳng thấy bóng dáng của hai người đó đâu Tâm trạng của Hiểu Nhi chợt xa rút một cách khó hiểu. Ngày hôm nay, tâm trạng của cô rất tệ. Lần đầu tiên, cô tùy tiện cho mình nghỉ ngơi một ngày. Suốt cả buổi chiều, cô không lên công ty, cũng không đi bệnh viện, không về nhà thăm mẹ. Chỉ đi lượn lờ phố xá, giống như một linh hồn lang thang vậy. Lại giống như một khóm lục bình trôi theo dòng nước, hoàn toàn không biết phải đi đâu về đâu. Cho đến khi bầu trời đã sụp tối hẳn, cô mới chập tỉnh táo lại người ấy cô lạnh đến khó chịu sống thì vẫn còn phải sống hiểu nhi gạt đi mối tâm sự trong lòng rồi mới chậm rãi trở về nhà vừa xuống xe cô bèn nhìn thấy đèn đuốc sáng trưng anh ấy đã về rồi ư về tình về lý thì dường như đều nằm ngoài dự tính của cô lẽ nào anh vội về đây để dạy dỗ cô một chặp sao thực chất cả buổi chiều nay đầu óc của cô chỉ toàn là hình ảnh của người nào đó để cho phụ nữ khoác tay co phủi cũng không tan. rằng Hiểu Nhi cũng không hiểu vì sao, vào giây phút này, hiếm lắm Hiểu Nhi mới cảm thấy không mấy vui vẻ. Bởi thế, cô bước vào nhà, tâm trạng rất đỗi nặng nề. Mở cửa, thay giày, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy người đàn ông đang hờ hờ ly rượu vang đỏ bên quầy. Mấy ngày trước, anh đã ngồi đó đánh cô. Đã đến nước này rồi, Hiểu Nhi cũng cảm thấy không cần phải chào đón anh ta nữa. Cô chỉ liếc nhìn anh, rồi đi thẳng về phía cầu thang. Sao thế? Ở bên ngoài bị câm, về nhà cũng không nhận ra nữa sao? Giọng nói trầm thấp, thấp thoáng, vẻ không vui của anh vang lên. Bước chân của cô ngừng lại, quay đầu nhìn anh trong vô thức. Chỉ có điều đôi môi đỏ mọng mím lại thành đường thẳng. Tại sao cô luôn luôn là người phải mở miệng chào hỏi trước chứ? Không muốn chào hỏi anh ta, không thích chào hỏi anh ta, không chào hỏi trước kia mỗi lần về đến nhà cô đều vui vẻ chạy đến bên cạnh anh bây giờ lại còn cứng đầu cứng cổ với anh nữa chưa cô gái này bị anh chiều đến hư rồi không biết phép tắc ở bên ngoài không nhớ lâu đi về nhà còn tỏ vẻ bướng bỉnh nữa lông mày của phùng dịch phong nhíu lại anh cũng cảm thấy là lạ, lạ. bèn đặt ly rượu vang đỏ trong tay xuống qua đây vốn dĩ không muốn qua lại với anh nhưng tay của anh dừng lại ở không trung Cô hiểu tính tình của anh, cuối cùng cô vẫn thỏa hiệp. Cô vẫn chấp nhận thỏa hiệp đi đến bên cạnh anh một cách cứng nhắc. Hiểu Nhi cầm túi sách, không đưa tay mình cho anh. Cô dừng lại, khi khoảng cách giữa hai người còn một bước. Ánh mắt sâu thẳm của Phùng Dịch Phong hơi híp lại. Anh duỗi tay kéo cô vào trong lòng mình. Sao? Quậy chưa đủ có đúng không? Hoàn toàn không biết tâm trạng của Hiểu Nhi giờ như thế nào. Thái độ của anh thay đổi hoàn toàn. Phùng dịch phòng cứ nghĩ cô giận anh là vì lần trước anh ra tay đánh cô. Nhìn anh, anh rất ghét cái thái độ xa cách của cô. Cứ như thể anh đã làm gì có lỗi với cô vậy? Anh giữ chặt đầu cô, ngón tay anh bóp cầm cô một cách mạnh mẽ. Ăn mặc như thế này, vừa ôm vừa ấp với đàn ông, anh vẫn còn chưa nói gì. Chỉ đánh em có hai cái, ghim mãi trong lòng có đúng không? Anh nhớ lại buổi chiều nhìn thấy tấm áp vích quảng cáo cỡ lớn của cô và Long Tình được treo trong trung tâm thương mại. Phùng Dịch Phong nồi trận lôi đình, hình ảnh hai người ở bên cạnh nhau, nằm thành nữ tú, đẹp đôi vô cùng. Hai người họ nhìn nhau với ánh mắt chứa chan tình cảm, lộ ra tình yêu đẹp nhất trên đời này. Nếu không nghe thấy tiếng thảo luận của người bên cạnh, anh cũng ghen tị, ghen một cách điên cuồng rõ ràng anh mới là người cô yêu là nhân vật chính rõ ràng anh mới là người có được cô anh mới là người đáng được để hâm mộ anh đỡ lấy cô đôi môi cô vẫn còn vương lại màu đỏ ửng trong đầu anh lại nhớ về giây phút yêu kiểu của cô trong buổi chiều đôi môi đỏ ửng nở rộ như cánh hoa cô giống như là loài yêu tinh chạm vào nơi trái tim yếu ớt nhất của anh anh giữ đầu của cô đặt một nụ hôn mạnh mẽ lên đó nhiệt độ ấm áp quen thuộc trong lòng đã làm nỗi phiền muộn của anh tan biến đi trong nháy mắt. một nụ hôn không thể kiềm chế được khiến cho anh khôi phục lại trạng thái bình thường. anh nhẹ nhàng giữ gương mặt ửng hồng của cô, giọng nói cũng dịu xuống. lần này đã hùa nhau rồi, biết không? lần sau sẽ không đánh em nữa. cô vừa mê tiền vừa không chịu được rảnh rỗi, vùng dịch phong bị cô mài dần cũng chấp nhận được hiện thực rồi giang hiểu nhi không hề vui vẻ một chút nào tâm trạng của cô chỉ phiền muộn một cách lạ lùng cô gật đầu vẫn không lên tiếng vùng dịch phong thích cái dáng vẻ ngoan ngoãn của cô nhất anh ôm cô lại đặt một nụ hôn lên má cô một lần nữa rồi sau đó hai người quay trở về phòng ngủ vùng dịch phong đi nghe điện thoại hiểu nhi thay đồ làm vệ sinh cá nhân xong xuôi bèn bước ra ngoài đột nhiên bụng của cô sôi ủng ục đau giấy lên hiểu nhi ôm bụng hít sâu một hơi Chuyện gì thế này? Lẽ nào tối nay chưa ăn cơm, uống chút nước lạnh mà đau bụng rồi sao? Chắc bà dì cũng không yêu điệu như vậy chứ, chỉ lơ đễnh một chút thôi mà nóng này thế rồi sao? Được rồi, mày là lớn nhất. Hiểu nhìn nhìn non, cô chuẩn bị xuống dưới nhà nấu một nồi canh nóng, ngẩng đầu lên mới thấy Vùng Dịch Phong không có trong phòng. Ánh mắt cô vẫn tối đi trong vô thức, rồi sau đó cô mới đi ra ngoài cửa, bàn tay vừa đặt lên cửa đột nhiên một giọng nói sốt ruột của người đàn ông vang lên lâm khiết sao đang ở đâu đây nhất thời cô dừng phát lại tên của con gái có đúng không lỗ tài của hiểu nhi dựng lên theo bản năng được được rồi em đừng cử động tôi lập tức đến ngay hiểu nhi nhận ra được sự sốt ruột của anh trong lòng cô không khỏi lo lắng nghe tiếng bước chân vang lên rồn rập ngoài cửa cô lùi về phía sau hai bước vừa mới đứng vững lại cánh cửa phòng đã mờ ra lần này cô chủ động nói chồng ơi, đây là lần đầu tiên trong mấy buổi tối ngày hôm nay cô nói ra chữ này giọng nói nhẹ nhàng chứa chan xiết bao tình cảm. ừ, vùng dịch phong đáp lại một tiếng. anh đi thẳng đến bên tủ đồ, có việc gấp anh phải ra ngoài ngay bây giờ. thấy hành động của anh trong lòng hiểu nhi hụt hẫng vô cùng, bởi vì một người phụ nữ lần này cô chắc chắn là thế, bởi vì cách nhau một khoảng cô chỉ có thể nghe loáng thoáng tên của cô ta mà thôi tên là lâm lâm tâm lâm khiết hay là liên tâm cái gì đấy cô lại không nghe rõ chỉ có điều vào giây phút này có một dòng suy nghĩ dọc lên đầu cô một cách mãnh liệt cô không muốn anh đi bàn tay của cô giết lại thành nắm đấm cô vẫn không khỏi lên tiếng trễ lắm rồi có thể đừng đi nữa có được không phùng dịch phong rút áo vest từ trong tù ra thấy dường như cô có thể không vui lắm anh vẫn bước đến bên cạnh cô Giữ gương mặt nhỏ nhắn của cô lại Đặt nụ hôn an ủi lên môi cô Có chuyện quan trọng Tống Tô Diền nói Nhận được tin tức của Lâm Khiết Phùng Dịch Phong vội vàng muốn qua đó xác nhận Hơn nữa cô ta còn đang ở hộp đêm Không thường ai đến Nghe âm thanh cô ta uống cũng hơi nhiều Còn cả tiếng nam nữ Phùng Dịch Phong cũng lo lắng Cô ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn Dù ý là gì thì cũng không được Phùng Dịch Phong khẽ cử động Hiểu Nhi kéo lấy tay áo của anh. Ông xã, bụng của em có chút... không thoải mái. Không phải là người giả tạo, cũng không thích miễn cưỡng làm khó người khác. Vào lúc này, Hiểu Nhi trừ thật sự không thoải mái ra. Cũng là lần đầu tiên dùng cách giả vờ đáng thương mà bản thân rất coi thường để níu giữ một người đàn ông. Ở trong lòng cô, điều này tuyệt đối là cực hạn của cô, giới hạn cuối giày một người đàn ông. Nhưng Phùng Dịch Phong lại không ý thức đến... Đây là sự chân thành của cô với anh Để ý cùng lưu luyến Càng là cơ hội cuối cùng cô dành cho anh Thấy động tác làm nũng của cô Anh lại tưởng cô được sùng Mà kiêu mà tùy hứng Lại mở miệng Dòng điều của anh vẫn lạnh nhạt vài phần Nghỉ ngơi sớm đi Nghe lời Ngoan Hai từ cuối cùng rõ ràng đã lộ ra nét không vui Sự thay đổi trong ngữ khí của anh Hiểu nhi thông minh như vậy Người biết quan sát sắc mặt như vậy Sao có thể không nhận ra chứ Bàn tay hơi xiết lại, sau đó dần dần nới lòng từng chút một, giống như trái tim của cô vào lúc này vậy. Từ khó chịu, phức tạp, vướng bận đến lạc lõng thâm trầm, tuyệt vọng. Cuối cùng Hiểu Nhi thu tay lại, đồng thời thu hồi, còn có ánh mắt khẩn cầu của cô và trái tim của chính mình. Cũng cảm nhận được cảm xúc của cô, phòng dịch phong giơ tay vút tóc của cô, cúi đầu đặt một nụ hôn lên chán của cô. Ngoan, anh sẽ về nhanh thôi xoay người vùng dịch phong cầm chìa khóa xe sải bước rời khỏi hiểu nhi một từ cũng không nói nữa cửa phòng vừa đóng lại đáy mắt của cô bỗng phù một tầng hơi nước cuối cùng anh cũng bò rơi cô rồi tiếng động cơ xe truyền đến nước mắt nóng hồi bỗng nhiên rơi xuống giang hiểu nhi à giang hiểu nhi mày tại sao lại phải khiến bản thân đáng thương như vậy chứ? mày sớm nên biết rồi không phải sao van xin và đáng thương cũng không thể giữ được trái tim của người đàn ông không đặt trên người mày. Nếu như thật sự có tác dụng, mày sao lại đi đến bước như ngày hôm nay chứ? Kinh bỉ nhất chính là cái loại phương thức này. Nhưng cô lại một lần nữa cúi đầu. Nước mắt nóng hồi tuôn rơi. Hiểu Nhi đã nói không ra cảm giác đau đớn này là gì nữa. Khịt mũi, lát sau ngược lại thả lòng người. Cuối cùng không cần vướng bận nữa rồi. Một người đàn ông nhiều lần từ bỏ cô, có tốt hơn nữa, cô cũng không cần. Giang Hiểu Nhi, cuộc đời của mày thật đáng thương biết mấy, ngưỡng mộ trong lòng. Rút ruột, rút gan mà đối đãi toàn bộ đều vứt bỏ mày, không thương tiếc. Mắt của mày thật sự bị chó ăn rồi. Rõ ràng đã từng bị bỏ rơi, mày vẫn khăng khăng không chịu chết tâm sao? Lần này, cuối cùng thì cũng không có tiếc nuối nữa. Khoe môi nhếch lên đầy tự diễu, Hiểu Nhi vẫn đau lòng. Trên thế giới này, quả nhiên chỉ có ba mẹ mới là người yêu thương mình nhất. Cho dù cô phạm lỗi gì, ba mẹ đều chưa từng bỏ rơi cô. Đúng, còn cả tiền nữa. Tiền so với đàn ông đều đáng tin hơn nhiều. Cô cần tiền, cô còn muốn cứu ba. Cô vẫn có thể rất hạnh phúc. Toàn thân cô co rúm lại. Bụng cũng đau từng cơn, khiến cô toát mồ hôi lạnh. Ấn mạnh vào, hiểu như không nhìn được mà rên gì. Mày cũng khi dễ tao sao? Làm loạn cái gì chứ? Không biết tốt xấu là thế nào sao? Xoay người, cô chiếc tiền đi rót cho mình một ly nước nóng. Một lát sau, đang chuẩn bị đi nấu canh. Cầm chút đường đen thì bụng lại quản đau. Sức lực toàn thân giống như bị rút hết. Đau đến mức cô phải nằm vật trên giường. Nửa ngày cũng không dậy được. Chuyện này là sao chứ? Không phải bị đau ruột thừa chứ? Cô không phải làm phẫu thuật rồi sao? Sau một hồi gắng sức suy nghĩ, ngay cả hô hấp cũng trở nên khô khốc trên trán đồ mồ hôi lạnh hiểu nhi bỗng nhận ra cái gì đó không cầm điện thoại lên cô ấn gọi một một năm miệng cưỡng chống người dậy đi thay quần áo một bên khác phùng dịch phong đã lái xe đến hộp đêm trong căn phòng tối mờ mùi rượu nồng nặc một mảng lộn xộn tống tô diên đang uống rượu với mấy người bạn cơ thể lắc lư áo cũng mờ ra mấy cúc bước lên phùng dịch phong cầm lấy chai rượu trong tay cô ta lông mày hơi cao lại được rồi Một cô gái bây giờ thành ra cái bộ dạng gì rồi hả? Đối với con gái uống rượu mà trở nên điên cuồng, vùng dịch phong trước nay sẽ không cảm thấy đó là hào sảng, chỉ cảm thấy khó coi. Trong xương, anh là một người đàn ông thiên về truyền thống, đương nhiên cũng hướng về thục nữ dịu dàng của gia đình hơn. Cho nên, lúc này thấy Tống Tố Diên lắc lư trái phải, mặt mày đỏ ửng, xung quanh thì lộn xộn, anh thật sự không thấy có hào cảm gì. Ở trong nhận thức của anh Con gái nên sạch sẽ, xinh đẹp, dịu dàng Hiển nhiên Ngày hôm nay Tống Tố Diên cười rất vui vẻ Vòng tay qua cổ của anh nói Anh Phùng, anh đến rồi Đây đều là anh chị em tốt của tôi Rất nhiều, anh làm quen không? Cho anh xem Chị Lâm Khiết uh, Điện thoại Cười hì hì nói Cô ta rõ ràng đã uống có chút mơ hồ Vô thức đi sở túi Giờ nửa ngày mới nhớ ra điện thoại ở trên bàn Lại cuối người đi lấy. Kết quả vẫn là tìm thấy điện thoại ở góc ghế sofa. Mở ra, vùng Dịch Phong nhìn thấy cuộc đối thoại ở trên là cuộc trò chuyện Messenger, là giọng điệu của Lâm Khiết. Tên với avatar cũng đều là Lâm Khiết. Hai người chỉ nói vài câu, nhất thời kích động. Theo bản năng, vùng Dịch Phong lướt điện thoại của cô ta. Không có. Sao lại không có chứ? lúc này mới chú ý đến động tác của anh nếu lấy cánh tay của anh tống tố diên nói anh phùng chị vừa mới kết bạn với em nói được mấy câu này em hỏi số điện thoại của chị ấy chị ấy còn chưa chưa có trả lời em tiếp tục lướt phần ghi chép cuộc trò chuyện tống tố diên hơi bĩu môi rõ ràng có chút hờn trách anh phùng anh xem em đối xử với anh tốt biết mấy vừa có tin tức lập tức thông báo cho anh luôn Không biết chị ấy đang bận cái gì nữa. Nửa ngày cũng chưa trả lời em. Em có thời gian thì nhanh chóng gọi điện cho anh đó. Lướt lướt ghi chép cuộc trò chuyện của cô ta. Quả thực trừ mấy câu đối thoại cũ. Hơn nữa xem ghi chép cuộc trò chuyện cô ấy bây giờ ở lệ thành sao. Gần đây mới trở về. Tâm trạng không hiểu sao có chút kích động. đan xen cảm xúc phức tạp. Không nói ra lời. Trong phút chốc Phùng Dịch Phong chỉ cảm thấy hô hấp đều đang ẩn ẩn run rẩy Tuy nhiên, vào lúc này, có một tin nhắn đến. Ừm, chị cũng rất nhớ mọi người. Có chút việc phải làm. Trở về thì sẽ liên lạc lại. Phùng Dịch Phong vội vàng trả lời lại. Em đang ở đâu đấy? Đừng hỏi, cũng đừng nói. Trở về rồi gặp. Rõ ràng cảm thấy cô ấy đang trốn tránh. Phùng Dịch Phong chuẩn bị gõ chữ tiếp. Đầu bên kia đã gửi đến biểu tượng tạm biệt đến. Đã quá lâu không gặp. Ký ức của Phùng Dịch Phong về cô ấy vẫn còn lưu lại trong ký ức của mấy năm trước thời gian thật sự có chút lâu rồi thậm chí ngay cả giàu điệu nói chuyện này anh cũng có chút không dám chắc chắn rốt cuộc có phải là cô ấy hay không lướt lại lịch sử lần nữa phùng dịch phong lại xem đi xem lại bảng tin của cô ấy bên trong có hai bức ảnh riêng tư hình như là chụp ở một thắng cảnh nào đó Ảnh của cô ấy, mặc dù so với trước đây, cảm giác cô ấy hơi gầy, gầy đến mức da bọc xương, không ngọt ngào như ngày xưa, và rõ ràng có cảm giác thăng trầm hơn, nhưng gương mặt đó, mọi thứ, quả thực vẫn rất quen thuộc. Bản tin của cô không có mấy dòng trạng thái, nhưng một tin gần đây trong số đó có chỉ vị trí, quả thực là Lệ Thành Vân Sơn. Mấy năm nay, cô ấy lẽ nào luôn luôn ở Lệ Thành sao? Cô ấy không có một tiếng mà rời khỏi. Lệ Thành và Thanh Thành, mặc dù cách nhau một tình, nhưng với điều kiện giao thông như hiện nay, cũng không xa. Nhiều năm như vậy, cô ấy tại sao không trở về? Tại sao không liên hệ với gia đình chứ? Nếu cô ấy đã trộm văn kiện, tại sao còn muốn nói xin lỗi? Nếu đã biết là sai, tại sao lại muốn trộm chứ? Một hợp đồng mà thôi, phản bội thì phản bội, đâm anh một dao thì đâm rồi, anh cũng nhận xui xẻo. Nếu đã làm rồi lại lựa chọn ra đi Tại sao còn muốn ở lại cho anh ba từ em yêu anh chứ? Tóm lại cảm thấy cô ấy giống như có nỗi khổ Nhưng một lần cô ấy trốn tránh đã biến mất 6 năm Anh cũng không phải là không đi tìm cô ấy Về sau lại nghe nói cô ấy đã ra nước ngoài Tìm mấy lần vẫn không có kết quả gì Lâu dần anh cũng từ bỏ Anh muốn một đáp án Tại sao? Tại sao người con gái duy nhất mà anh thành tâm đối đãi đều muốn phản bội anh? Anh muốn biết sự thật, muốn một lý do. Ghi nhớ ai lì của cô ấy, Phùng Dịch Phong mới kéo lấy Tống Tố Diên. Mất nhiều năm như vậy rồi, nhất thời cũng không cần vội. Bèn trả lại điện thoại cho cô ta, ngăn cản tay của cô ta cầm lấy ly rượu. Được rồi, đừng uống nữa. Đã say thành cái dạng gì rồi? Lúc này, một người đàn ông khác nhận ra Phùng Dịch Phong. Bèn nói, anh Phùng tố diên hôm nay rất vui vẻ có đàn ông điên cuồng theo đuổi cô ấy tỏ tình ở trên phố đuổi theo từ trên máy bay đến khi xuống máy bay còn xếp thành một hàng hoa hồng đúng thế đúng thế cô tống của chúng ta là quốc sắc thiên hương trời sinh quyến rũ cười khúc khích tống tố diên xua tay đi ra đi ra các cậu không mở miệng không ai bảo các cậu bị câm đâu che miệng nấc cụt tống tố diên lào đào đứng lên nhà vệ sinh anh phùng anh đợi em một lát trở lại Trở lại em nói chuyện về chị Lâm Khiết với anh. Chị Lâm Khiết nhìn cô ta uống say đến mức thần trí không còn tỉnh táo nữa. Phùng dịch phong đỡ cô ta. Lồng mày cao lại vài phần. Ánh mắt quét qua. Một cô gái ở bên rất biết ý mà đứng dậy. Tố Diên, tôi đi cùng với cậu. Hai cô gái vừa đi. Một cô gái khác khều khều người đàn ông ngồi bên trong. Không biết thì đừng có nói bừa. Tố Diên cằn bản không thích người đàn ông đó đâu. Lấy đâu ra mà vui vẻ chứ. Cô ta rõ ràng chính là có tâm sự Mấy người ngồi một góc Thì thầm vùng Dịch Phong cũng không có lên tiếng Đợi khá lâu cũng không thấy hai người đó quay lại Cảm thấy có chút không ổn Anh đang chuẩn bị đi tìm người đi xem thử Thì một nhân viên phục vụ vội vàng chạy vào Không hay rồi không hay rồi Hai cô gái trong phòng mọi người Đang va chạm với người khác Kêu tôi đến đây gọi người Nghe thế vùng Dịch Phong liền thấy nhức đầu Say rượu gây chuyện Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán Đêm này cũng thật là xui xẻo. Trong hộp đêm, cãi nhau mất nửa ngày. Trên đường trở về, xe của Phùng Dịch Phong lại quệt vào người khác. Còn gặp phải một kẻ thiếu dây thần kinh não, cho tiền cũng không được yên, chạy đến đồn công an. Khi ra ngoài, Phùng Dịch Phong thật sự cáu mà muốn chửi thề. Không biết từ đâu nhảy ra một kẻ thần kinh, cho tiền cũng không cần, cứ muốn làm theo trình tự. Cuối cùng thì anh phải đi đến đồn công an. Khi ra ngoài có nhiều cảm giác khác nhau, thật sự buồn bực muốn ôm đầu khóc. Bà đời thật sự chưa từng nhìn thấy kẻ nào ngu xuẩn như vậy. Ai quy dạng này, chắc cả đời này cũng chỉ thích hợp lái một con xe bán tải cũ mà thôi. Nhưng nửa đêm được dịp bận rộn như vậy, Phùng Dịch Phong cũng muốn nổi nóng, đợi anh về đến gara đổi xe thì cũng gần 4 giờ sáng. Quá mệt mỏi, anh không có về lại Bách Mạt Viên mà ở lại căn hộ. Ngày hôm sau, Phùng Dịch Phong bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Mở mắt mới phát hiện Đã sắp 8 giờ rồi Là mạc ngôn gọi đến Lệ Thành sao? Vô tình bắt được hai từ này Vùng dịch không ngồi dậy Cả người gần như tỉnh táo lại Đúng thế Tổng giám đốc Trình Vốn phải đến đây ký hợp đồng với chúng ta Nhưng chuyện của Lệ Thành bị trì hoãn Cộng thêm trong nhà ông ta Hình như xảy ra chút chuyện Ông ta phải nhanh chóng trở về Hơn nữa Có thể phải nghỉ phép một khoảng thời gian Cho nên thương lượng Hy vọng chúng ta có thể phái người đến đó bàn bạc Tốt nhất Ký hợp đồng trong một tuần này Kế hoạch của chúng ta sắp vào tuần sau Cho nên còn chưa mở cuộc họp thảo luận chi tiết của bản hợp đồng Trước mắt chỉ có hai người chúng ta biết thôi Nói đại khái tình hình một lượt mạc Ngôn lại nói Ý của anh thì sao? Muốn bây giờ đến đó bàn hay là đợi ông ta quay lại rồi ký? Nếu như bây giờ đổi người tiếp nhận Điều kiện của chúng ta đã bàn Kế hoạch đề ra Phần công việc đã chuẩn bị trước đó Chắc chắn phải uổng phí quá nửa hay là tôi chạy đến đó một chuyến nhé nhưng có một số chi tiết tôi cảm thấy tôi còn phải xác nhận lại với anh một chút đánh tét cái vào chán phùng dịch phong nhìn thời gian không cần tôi đi đến đó công việc đã sắp xếp trong hai ngày tới đều lùi lại một mặt vì công việc một mặt khác trong tiềm thức của anh cũng tồn tại một ý ích kỳ sau khi thương lượng một vài chuyện phùng dịch phong mới tắt máy anh đứng dậy cầm lấy chìa khóa xe Anh lúc này mới trở về Bách Mạt Viên, vẫn là quen chỗ ở đây hơn. Về đến phòng, tâm trạng của anh cũng dạng rỡ vài phần. Tắm rửa xong, anh sắp xếp đơn giản hành lý. Thấy trong phòng có hơi bừa bộn, cho rằng Hiểu Nhi đã đi làm. Anh căn bàn không có để ở trong lòng, chỉ coi là di chứng khi dậy muộn mà thôi. Kéo van ly phùng dịch phong đi ra ngoài. Ở một nơi khác, trong bệnh viện, ngồi một giấc sâu. Hiểu Nhi khi mở mắt thì thấy một màn trắng xóa. Đây là đâu chứ? Trong đầu là một khoảng trống rỗng, cô giơ tay lên thì mới phát hiện trên mu bàn tay có khắn kim chuyển nước. Lúc này cô mới nghĩ ra cái gì đó, bỗng ngồi dậy, ánh mắt của cô tối dần. Tự tổn hại này, ba năm, cơ thể của cô đều giống như sắt thép. Từ lúc quen biết người nào đó, cô cứ năm ba hôm lại phải vào viện. Nơi này sắp trở thành nhà của cô luôn rồi. Chết tiệt, chết tiệt, số tiền cô kiếm được lại muốn đóng góp cho bệnh viện rồi. Ở trong nhận thức của cô, bệnh viện thật sự là nơi ăn thịt người mà không cần nhà xương. chi phí chữa bệnh thuốc thang của ba cũng sắp lấy mạng của cô rồi, thế mà cô còn đang lãng phí tiền nữa. Một lúc sau, Hiểu Nhi đang bực giận, lòng đau đến nhỏ máu, lúc này một giọng nói hiền từ truyền đến. tiểu hiểu, còn tỉnh rồi sao? Hoàn hồn lại, Hiểu Nhi mới nhanh chóng thu lại cảm xúc. Mẹ, mẹ sao lại ở đây? Còn nói sao? Bị bệnh rồi, sao không gọi điện cho mẹ chứ? bề bát cháo nóng, bà Giang đi đến. Màu, màu ăn đi. Nấu cháo táo đỏ, còn thêm cả đường đỏ vào cho con. Dùng để bổ máu. đưa trẻ này, đến tháng sao có thể đau đến mức ngất đi chứ? Trước đây, con không phải là không có phản ứng gì sao? Có phải hai năm qua quá mệt, cũng không chịu ăn uống cho đàng hoàng, cho nên ảnh hưởng đến cơ thể rồi có phải không? Bác sĩ gọi điện thoại cho mẹ. Mẹ mới biết con đã gọi một một năm đó. Trong nhà không có người sao? hai đứa không có thuê người giúp việc sao nhận lấy bát cháo nóng hổi hiểu nhi cảm thấy chua xót trong lòng cũng nhìn ra sự nghi hoặc trong đáy mắt của mẹ há miệng ăn vài miếng mới cười nói thật ngon mẹ mẹ đừng lo lắng lần này là ngoài ý muốn thôi có thể hôm qua là ngày đầu chắc có liên quan đến việc con ăn ít đồ lạnh lại bị gió lạnh thổi vào nên mới bị như vậy đó trong nhà có người làm Có điều, chúng con đều thích cuộc sống riêng tư, tự do một chút, cho nên người làm không phải ngày nào cũng ở đó, chỉ chịu trách nhiệm định kỳ đến quét dọn Hôm qua, dịch ông có việc phải ra ngoài, thì con cảm thấy không khỏe, sợ làm lỡ việc của anh ấy mới trực tiếp gọi cứu thương. Mẹ, mẹ đừng có lo lắng, con gái của mẹ thực sự rất tốt. Bám vào cánh tay của mẹ, hiểu nhi thầm nuốt nước bọt, đàn ông thì được gọi là cái gì chứ, tình yêu cũng là cái gì chứ. Với cô đều là thứ xa gì Ba mẹ mới là quan trọng nhất Cô ở bệnh viện cả một đêm Nếu như tối qua anh về nhà Bây giờ sao có thể bình tĩnh như vậy chứ Cũng chỉ có mẹ Nửa đêm vẫn đến chăm sóc cô Cổ hỏng có hơi đáng ngắt Hiểu nhi không muốn nghĩ đến Người đàn ông đã khiến trái tim của mình bị tổn thương nữa Ăn xong bát cháo Lại làm nũng kéo lấy tay của mẹ Vẫn là mẹ nấu cháo ngon nhất Còn vẫn muốn ăn Ngon thì ăn nhiều một chút Nhìn con này, sao lại gầy đi rồi Còn hốc hác như vậy nữa Đã đủ đẹp rồi, không cần tiếp tục giảm cân nữa đâu Cũng không để quá mệt mỏi Khỏe mạnh mới tốt Biết rồi mà mẹ, con không giảm cân Lần nào cũng ăn nhiều Ăn no mới có sức chăm sóc bản thân Chăm sóc ba mẹ Mẹ, mẹ cũng chưa ăn sáng có phải không Mẹ cũng ăn một chút đi Mẹ đã ăn rồi Đây là mẹ đặc biệt mua cho con đó Bánh bao mà con thích ăn nhất Tiểu hiểu này Đến tháng không được ăn qua loa Ăn nhiều một chút sẽ tốt cho cơ thể Bác sĩ nói còn thuộc thể hàn Cung hàn, càng thẳng quá độ rối loạn nội tiết mới dẫn đến đau đớn Nếu như thật sự đề nặng Sau này sẽ rất phiền vức đó Con gái kinh nguyệt không đều Không những bản thân phải chịu đau đớn mang thai cũng sẽ là một vấn đề vuốt tóc của con gái yêu Bà Giang nhẹ nhàng nói Mấy năm nay nhà chúng ta gặp bao nhiêu biến cố Có bão táp nào mà không vượt qua chứ tiểu hiểu bất cứ chuyện gì thì đều không nên cưỡng cầu cứ cố hết sức thuận theo tự nhiên đừng tạo cho mình áp lực quá lớn có một số chuyện chúng ta cũng không có cách nào cả mẹ còn biết mà mẹ yên tâm đi còn sẽ tốt thôi bây giờ đã không có chuyện gì rồi con gái có thể làm phiền mẹ một chút không mẹ mẹ cũng ăn một ít đi nhân lúc còn nóng còn không ăn nổi nữa thì lãng phí quá rồi đưa một cái bánh bao cho mẹ ở đầu giường hai mẹ con nhìn nhau cười biết mình chỉ là đau bụng kinh hiểu nhi cũng nhẹ lòng nghĩ đến có khả năng hôm qua đứng quầy quá mệt mặc dù trung tâm thương mại có điều hòa nhưng vẫn bị nhiễm lạnh theo bản năng cô quấn chặt cho ấm bụng cô phải mau chóng quay lại sớm ngày trở lại thành cô gái khỏe mạnh trong ba năm này bệnh vặt cũng không được bởi vì không phải chuyện lớn gì nghỉ ngơi một đêm cũng đỡ hơn rất nhiều lấy một ít thuốc thì hiểu nhi làm thủ tục xuất viện may mà lần này không phải bệnh nặng tốn hơn một triệu là giải quyết xong cũng may còn là cuối tuần nữa không có đi làm cô cũng được an ủi phần nào chiếc tiền đưa mẹ về nhà sau đó lấy ít tiền cho mẹ chi tiêu thì cô mới an tâm về nhà tắm rửa lại bắt đầu sắp xếp một ngày căng thẳng đối với ai đó không về khi nào trở về khi nào rời đi giờ khắc này Những thứ đó đối với cô đã là thứ không quan tâm nữa Tuy nhiên sau đó liên tiếp mấy ngày Phùng Dịch Phong cũng không có trở về nhà Bước vào cửa Thì thoảng vẫn có cảm giác trống trải và đau đớn Nhưng Hiểu Nhi đã khắc chế bản thân không nhớ đến nữa Không đợi cũng không chủ động liên lạc lúc này Ở Lệ Thành Phùng Dịch Phong vừa xử lý công việc Vừa sắp xếp người đi điều tra các khách sạn và camera giám sát Vẫn ôm hy vọng Cố gắng có thể sớm ngày gặp được cô ấy đợi khi xử lý gần hết mọi việc cũng là chuyện của bốn ngày sau anh cố ý rút thời gian hai ngày để ra ngoài ngày hôm nay trong phòng sắp xếp xong tư liệu gửi về công ty anh cũng sẽ thở vào lúc này mới rút điện thoại ra đi hỏi kết quả điều tra cậu phùng camera quả thực ghi được vài hình ảnh nhưng không truy ra được địa chỉ cụ thể khách sạn cũng không có ghi chép đăng ký của cô dung hay là anh cho tôi thêm thời gian camera thực sự quá nhiều Nhất thời không thể kiểm tra hết được Xin lỗi cậu Phùng trai tìm vẫn có chút mất mát Nhưng Phùng Dịch Phong cũng rất hiểu Không sao đâu Là tôi làm khó cậu rồi Cảm ơn Được rồi, dừng tại đây đi Trong hai ngày này tôi cũng trở về Thật ra cũng biết không nên quá gấp gáp Nhưng gần như vậy rồi lại vô duyên Ít nhiều vẫn có chút tiếc nuối Tắt máy, tiền tay lướt điện thoại Phùng Dịch Phong mới ngạc nhiên nhận ra rất lâu rồi, đã mấy ngày không trở về mà cô sao lại không gửi tin nhắn cho anh chứ? Khi ra ngoài anh nhớ để lại lời nhắn đi công tác trên bàn, còn gửi tin nhắn cho cô. Nghĩ đến việc rời đi vào tối hôm đó, cô hình như có chút không vui. Anh lại bị dày vò đến tận sáng mới trở về. Ai đó sẽ không phải nghĩ lung tung giận dỗi rồi chứ? Lướt tường cũng không thấy cô đang trạng thái. Càng nghĩ thì Phùng Dịch Phong lại càng cảm thấy có khả năng này Anh vậy mà không nhìn được mà bật cười Không phải giờ tính tiểu công chúa chứ Nhưng thật sự rất đáng yêu Rất khiến người khác thích Nghĩ đến cô Trái tim của Phùng Dịch Phong giống như ấm lên Tiểu công chúa của anh Không những phải cưng chiều Còn phải dỗ dành Nghịch điện thoại Suy nghĩ một lát Thấy cũng nên trở về rồi Phùng Dịch Phong cảm thấy Nên đi mua một món quà nhỏ cho cô Phùng Dịch Phong không khỏi sừng sốt Trước ý nghĩ bất chợt này của mình Trước đây, các cô gái đừng nói là mình làm mày với anh, chỉ cần anh thấy chướng mắt thì cũng sẽ ném ra 10 dặm. Nhưng thường xuyên bị cô làm cho tức đến dậm chân, anh thế nào vẫn tham lam lưu luyến cái cảm giác cô dính lấy anh chứ? Không cần nghĩ, anh mấy ngày không trở về, cái đuôi nhỏ của ai đó chắc chắn lại xù lên rồi, nhân cơ hội chắc chắn lại chạy ra ngoài rồi. Một cô gái yêu tiền như vậy, yêu tiền trắng trợn anh sao có thể nhiều lần dung túng cho cô gái này vậy chứ hơn nữa lúc này anh vậy mà còn nhớ cô sao tâm tình tự nhiên thấy buồn bực ý nghĩ muốn liên lạc với cô bị Phùng Dịch Phong hoàn toàn áp chế xuống cầm lấy ví tiền anh xoay người đi ra ngoài tìm một club bơi vài vòng để thư giãn khi đi ra Phùng Dịch Phong vô thức dừng lại trước một dãy phố mua sắm trong cửa hàng túi sách cao cấp Phùng Dịch Phong đi vòng vòng một vòng thưa anh Tôi có thể giúp gì cho anh không ạ? Túi sách nữ Only Bag của chúng tôi đã được thiết kế độc quyền và được làm thủ công hoàn toàn. Mỗi một chiếc túi đều như tên gọi Only duy nhất, độc nhất vô nhị. Bởi vì mỗi một mẫu chỉ có một chiếc, cho nên giá cả tương đối cao một chút. Nhưng đều rất được ưa chuộng Không biết anh muốn tặng cho ai? Trường bối, vãn bối hay là bạn gái? Gần như không nghĩ ngợi gì, vùng dịch phong bèn nói, bà xã. Anh cũng ngạc nhiên khi buột miệng nói ra hai từ này. Ở đối diện, nữ nhân viên bán hàng xinh đẹp đã ghen tị mà thốt lên. Wow, anh thật là có lòng đó. Bà xã của anh thật là hạnh phúc. Anh đẹp trai như vậy, bà xã của anh nhất định cũng rất xinh đẹp. Chỗ chúng tôi có mấy mẫu túi cực kỳ thời thượng, phù hợp dành cho các cô gái trẻ. Cầm lấy một chiếc túi màu trắng, nhân viên nói. Mẫu này, bạch tuyết phong tình, là sản phẩm mới của chúng tôi trong mùa này. Thời gian sắp lạnh rồi Mẫu túi này được thiết kế dành cho mùa đông Cho nên sức chứa tương đối lớn Sử dụng hai gam màu sáng Chủ yếu muốn hài hòa sự nhàm chán Và trầm nặng của những ngày đông Có kèm theo chiếc móc khóa hình mắt họ Cực kỳ đáng yêu rất thực dụng Giá chỉ vào khoảng 840 triệu Chiếc này còn có màu đỏ Cũng được thiết kế cho mùa đông dáng nhỏ được làm bằng da tự nhiên Có độ nhăn vừa phải Tạo nên cảm giác góc cạnh Nhưng đầy sự nóng bỏng Cũng tương đối thích hợp trong các mẫu túi dành cho mùa đông. Cầm tay, đeo chéo đều được. Đi mua sắm hay đi làm đều dùng được, giúp người đeo nó nâng tầm khí chất. Mẫu này thì rẻ hơn một chút, chỉ khoảng 540 triệu thôi. Chỉ vào một chiếc túi màu đỏ được trưng bày trong tủ cuối cùng nhân viên lại lấy ra một chiếc túi sách nhỏ làm bằng lông thú. Còn cả mẫu này nữa, tương đối đặc biệt, bản mini, tạo hình tổng thể chính là đầu gấu nhỏ, lông xù. Họa tiếp sống động như vậy, sờ vào cực kỳ thích, đeo lên sẽ rất đáng yêu. Khóa vàng giấu kín, phối cùng với dây đeo màu vàng, cũng mang lại cảm giác phong tình độc đáo. Mẫu túi này thích hợp để điện thoại với ít tiền lẻ, cho nên dùng nhiều để tạo hình. Anh xem ảnh quảng cáo rằng model của chúng tôi đi, cực kỳ hot đó. Sờ chiếc túi nhỏ trong tay, nhân viên nói, bởi vì bản nhỏ, rất nhiều khách hàng đều muốn đeo thử. Mẫu này chỉ là có duy nhất của chúng tôi làm, chân phẩm, sống y hệt nhưng lại càng tinh tế hơn, mặc dù bé nhưng lại có võ, chiếc túi này tuy được dùng nhiều để trang trí nhưng giá thành cũng không thấp bởi vì logo của chúng tôi đều được làm đúc bằng vàng ròng, hàm kim cương, thiết kế khóa dấu cũng như thế, 570 triệu. Rất ân cần giới thiệu toàn bộ các mẫu túi trong cửa hàng theo bản năng, nhân viên bán hàng cảm thấy đây là một khách hàng lớn, quét mắt qua, Bùng Dịch Phong cũng cảm thấy không tệ, mỗi mẫu túi đều có điểm nhấn cuối cùng ánh mắt của anh vẫn dừng trên chiếc túi gấu nhỏ xinh xắn trên tay cô ta cảm thấy mấy chiếc túi đó trong nhà hình như có rất nhiều anh chỉ vào chiếc túi trong tay cô ta lấy cái này đi kiểm tra giúp tôi và gói đẹp một chút được ạ anh thật sự rất có mắt nhìn mấy quý cô trước mặt đều nhìn qua đây đều cực kỳ thích chiếc túi này anh đợi một chút xoay người nhân viên đó chạy sang một bên thì thầm hai câu với quản lý Sau đó, một người đàn ông đeo găng tay trắng lấy chiếc túi ra. Quả thật, trần phẩm thì càng tinh tế, cảm giác lập thể cũng rất chắc chắn Để vào trong chiếc bàn kiểm tra, lông xù, vậy mà có thể tự dựng lên. Quả thực cực kỳ đáng yêu. Vừa nhìn, Phùng Dịch Phong đã cảm thấy cô chắc chắn sẽ thích. Sau đó cầm nó ra, người đàn ông đó kiểm tra trước mặt anh, đồng thời cũng giải thích. Thưa anh, việc bảo dưỡng chiếc túi này rất đơn giản, ra có thể giặt sạch được hoặc có thể đưa đến cửa hàng của chúng tôi miễn phí làm sạch tròn đời. Ngoài ra, nếu như không cẩn thận khiến lông của chiếc túi bị dẹp xuống, thì chỉ cần xịt ít nước, sấy khô, lập tức có thể khôi phục lại như ban đầu. Nói xong, người đàn ông đó còn lấy ra một quyển sổ hướng dẫn kèm ảnh. Ngược lại, anh đưa thẻ cho anh ta. lướt qua, thấy không có vấn đề gì nữa. Phùng dịch phong bèn nói: được rồi, gói vào đi. hộp đều đừng có chọn loại quá trẻ con, cũng đừng màu mè. Túi màu đen là được. Được ạ. Thấy chiếc hộp được gói gọn gàng bằng giấy màu vàng đen một bên khác, nhân viên còn lấy một dải duy băng màu hồng ra, thì Phùng Dịch Phong trực tiếp xua tay. Anh không muốn, lại xảy ra hiểu lầm như lần trước. Ngộ nhỡ, lại bị ai nhìn trúng thuận tay lấy đi. Cuối cùng, chiếc hộp được bọc trong lớp giấy đen, phối với, với chiếc túi đen ở bên ngoài. Phùng Dịch Phong cảm thấy khá hài lòng. Vừa ra ngoài thì điện thoại đổ chuông. Phùng Dịch Phong bèn chuẩn bị về khách sạn, ở ngã rẽ đột nhiên bịch một tiếng lúc đó anh đã ba tài một người đồ vật lạch cạch rơi ra đất anh xách chiếc túi cũng bị rơi dưới đất lên xin lỗi dồm nhặt đồ vừa ngước mắt lên phùng dịch phong lập tức xứng sở lâm khiết sao không vừa ngẩng lên dùng lâm khiết cũng trợn mắt líu lưỡi hai người cứ đứng như vậy thời gian dường như dừng lại tại khoảnh khắc đó giọng nói quen thuộc dáng vẻ quen thuộc chỉ là cô gái trước mắt so với trước đây đã gầy đi nhiều. Dịch Phong quá bất ngờ, Lâm Khiết bất giác đã nuốt miệng lên tiếng. Từng tưởng tượng ra vô số lần có thể gặp nhau, nhưng không ngờ lại có thể đụng phải nhau ở trên đường. phòng Dịch Phong kinh ngạc, dùng Lâm Khiết càng không thể hình dung, cô ấy nằm mơ cũng không ngờ mấy năm sau gặp lại, trong ký ức của cô vẫn còn hình bóng của người đàn ông đó, anh trầm ổn trưởng thành đến mức làm mờ nhạt đi mọi ấn tượng của cô ấy người đàn ông trước mặt khoác trên mình bộ vest phẳng phiu lạnh lùng và cao quý tuấn tú xuất chúng khí thế mạnh mẽ hình thành sự tao nhã và bá khí trời sinh chỉ nhìn như vậy cô ấy cũng không ngăn cản được trái tim mình đang đập càng lúc càng nhanh trong phút chốc nghe thấy tiếng gọi quen thuộc phồng dịch phong vẫn rất vui mừng khoe mồi nhàn nhạt, nhạt vẫn lộ ra nụ cười lâu rồi không gặp lâm nhi tìm một chỗ ngồi xuống đi trả lại đồ vật lại cho cô Phùng Dịch Phong cảm giác khá ngạc nhiên về dáng vẻ gầy gò của cô ấy. Mấy năm này, cô sống không có tốt sao? Sao lại gầy yếu thành như vậy chứ? Hoàn hồn lại, vừa muốn gật đầu, Dung Lâm Khiết mới chú ý đến ánh mắt đã biến sắc của anh. Sắc mặt nháy mắt không đổi, mặt cũng không di chuyển mà nhìn anh chăm chú, cô ấy ngạc nhiên lên tiếng. Anh có cô gái khác rồi sao? Lời nghi vấn này lại được nói ra một cách đầy chắc chắn, giọng nói cũng nâng cao mang theo sự trách móc cùng tức giận bỗng nhiên phùng dịch phong cũng xứng sở thuần theo ánh mắt của cô ấy mới ý thức được cô ấy đang nói cái gì mím môi anh không có phủ nhận cũng không thể phủ nhận được vung tay lâm khiết muốn chạy theo bản năng phùng dịch phong nắm lấy tay của cô ấy lâm khiết anh lừa em anh lừa em anh đã từng nói trừ em ra anh sẽ không chạm vào cô gái khác anh đã từng nói em sẽ là cô dâu được định sẵn trong cuộc đời của anh Anh đã chạm vào rồi, em cũng không còn là người được định sẵn trong cuộc đời của anh nữa rồi. Gào lên, dùng lầm khiết kích động, nước mắt rơi như mưa, sắc mặt gãy biến, vùng dịch phong từ đầu chí cuối chỉ nắm tay của cô ấy. Lầm khiết, mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu. Anh và Hiểu Nhi đi đến ngày hôm nay thật sự là chuyện ngoài ý muốn. Nhưng anh không thể phủ nhận cô đã trở thành người phụ nữ đặc biệt nhất trong cuộc đời của anh. Đã từng nhận định là cô vào thời khắc này vùng dịch phong vậy mà có chút không quá chắc chắn nữa. Trong lúc nhất thời dòng suy nghĩ trở nên quá hỗn loạn. Anh cũng không kịp làm rõ. Bọn anh ở bên nhau là vì chuyện ngoài ý muốn. Lầm khiết là em chủ động rời khỏi anh là em từ bỏ anh trước. Nếu đã để ý như vậy Tại sao năm đó còn bỏ đi chứ? Bỏ đi không nói một lời. Em có biết, mấy năm nay tôi tìm em vất vả như thế nào không? Em đã từng nói, muốn làm áo bông nhỏ của anh cả đời, sưởi ấm trái tim của anh. Anh nhớ rất rõ lời của cô ấy đã từng nói, lời hứa người phụ nữ duy nhất của đời anh. Nhưng tại khoảnh khắc này, không biết tại sao, câu nói này đến cửa miệng, phùng dịch phong lại không nói ra được. Cô gái trước mắt rất quen thuộc, nhưng cũng rất xa lạ sáu năm không dài cũng không ngắn khoảng cách thời gian đã khiến rất nhiều thứ phải thay đổi ví dụ như vẻ ngoài của cô ấy đơn giản nhất trực tiếp nhất cũng là sự thay đổi rõ ràng nhất thiết nghĩ hiện nay anh cũng thay đổi không giống với trước đây rồi nước mắt rơi lã chã trên mặt dung lâm khiết cắn chặt môi nhìn dáng vẻ của cô ấy rõ ràng vẫn kháng cự em có phải còn nỗi khổ gì không Không ngừng lắc đầu, dùng lâm khiết không nhắc đến một chữ chuyện năm đó. Một lúc lâu sau, cô ấy đột nhiên lên tiếng. Dịch Phong, cho dù em trở về, chúng ta có phải cũng không có khả năng được nữa có phải không? Anh còn sẽ vì áo bông nhỏ của anh làm bất cứ chuyện gì không? Giọng nói ôn nhu, gương mặt tràn đầy nước mắt, sự đáng thương đó đã chạm đến một góc mềm yếu nhất trong trái tim của Phùng Dịch Phong. Nhưng anh ngập ngừng. Cô gái trước mắt là ước mơ từ bé đến lớn của anh. Nhưng tại khoảnh khắc này, anh lại không thể đưa ra đáp án chắc chắn. Lời đến cửa miệng thì đều bị chặn lại. Anh nghĩ đến bà nội, nghĩ đến quy tắc của nhà họ Phùng, nghĩ đến vì Hiểu Nhi, đã vì anh, vì bà nội làm rất nhiều chuyện. Có lẽ trái tim của anh thời khắc này quả thực vẫn hướng về cô. Thành mai trúc mã của anh cùng phần tình cảm sâu đậm đó, nhưng bà nội thì sao? Anh có thể không quan tâm mọi thứ của nhà họ Phùng, nhưng anh có thể không vâng lời bà nội sao? Còn cả Hiểu Nhi nữa, nghĩ đến cô, anh lại đau lòng. Anh sẽ không, anh không cần em nữa. Phùng Dịch Phong đang do dự, dùng Lâm Khiết đã khóc nức nở, xoay người chạy đi. Lâm Khiết! Há miệng, Phùng Dịch Phong lại không tiếp tục đuổi theo nữa. Nhặt chiếc hộp anh làm rơi trên đất, thì anh nhìn thấy một chiếc thẻ giảm giá. Hình như là cô ấy vừa làm rơi. Sáu trăm nghìn sao? Cô ấy vậy mà mua quần áo giảm giá còn không đến sáu trăm nghìn. Mấy năm nay, cô ấy rốt cuộc trải qua những gì? Sao lại tiểu tụy vô hồn như vậy? Nói thế nào, cô ấy cũng là cô cả của nhà họ Dung với tài sản trên nghìn tỷ. Không kể đến bất động sản và cổ phiếu do mình đứng tên, cũng nên có một chút chưa? Sau khi đứng ở đó một lúc lâu, vùng Dịch Phong cảm thấy mê màn